Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Bime Map Map. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục những chương tiếp theo của truyện Vịnh Hành Tâm Kết. Đầu tiên web sẽ đọc những cái phần trả lời câu hỏi trước, sau đó có một cái câu hỏi mini game nữa các bạn và Bắp cũng sẽ đọc trước ở đầu video luôn. Sau đó thì mới đọc sáu chương tiếp theo của câu chuyện ngày hôm nay. Đầu tiên là câu hỏi của YouTube tập 4 có liên quan đến sát nhân Alex Kong. Trả lời: Không có tin tiết đó lấy từ vụ án có thật ở Moscow đó. Câu hỏi thứ hai trong YouTube tập 4. Thần nông đỉnh dùng để luyện đan trong mấy quyển truyện dị giới. Trả lời: Tùy theo mỗi tác giả. Câu hỏi kế tiếp Medusa không làm hại phụ nữ mà giờ lại hóa đá là sao? Câu trả lời, chưa có cuốn tài liệu nào khẳng định rằng Medusa không tấn công phụ nữ. Hầu như trong tất cả các truyện thần thoại Hy Lạp thì các anh hùng tấn công Medusa đều là nam. Câu hỏi kế tiếp. Cho em hỏi một trong 72 con quỷ của Solomon có một con là sư tử tinh tỏa, vậy tại sao quỷ lại trở thành tinh tỏa được? Trả lời, sau khi sư tử tinh tỏa đầu thai thì được biến thành con của quỷ Solomon để làm dáng điệp. Câu hỏi kế tiếp. Cho em hỏi tại sao cuốn mèo yêu không nằm trong 12 linh thú ạ? Trả lời: Xem lại sự tích 12 con giáp. Có hỏi kế, thần bảo hộ các cung hoàng đạo sao khác vậy hả anh? Còn Medusa lại hóa đá Ali, tỏa ra thần khí Titan vậy anh? Trả lời: Thần bảo hộ của các cung hoàng đạo trong truyện là do tác giả sử dụng trong sự tích 12 cung hoàng đạo. Medusa là một trong ba chị em co con mà co con là Titan cổ đại. Có hỏi kế tiếp, vậy thì nàng Bạch Tố Trinh có được xem là vai phản diện không ạ? Câu trả lời bản tốt trình không phải phản diện chỉ bị điều khiển. Tiếp tiếp là câu hỏi mini game với một món quà rất là đặc biệt mà tác giả muốn gửi đến bạn nào thắng cuộc được cái mini game này. Cái này là để ăn mừng cho trang fanpage cán mốc 1000 người follow và câu hỏi như sau. À bắt đầu câu hỏi và các chèn câu hỏi ở đây cũng như là cái hình của cái món quà mà tác giả sẽ tặng cho người thắng cuộc một người duy nhất thôi nha các bạn. Hiệu ứng cánh bướm và sự giãn nở thời gian là gì? Hãy viết phương trình gốc của sự giãn nở thời gian và chứng minh trình gốc đó thành phương trình đơn giản nhất rồi dùng thuật toán tối ưu hóa để vẽ hàm đồ thị. Chi tiết cụ thể của cái mini game này như thế nào thì một lần nữa các bạn hãy vào lại trang Fanspage của Vĩnh Hằng Tâm Kết để mà xem xem là chi tiết cụ thể cũng như xem kỹ lại cái món quà đó như thế nào nha. Và bây giờ thì bác sẽ đọc tiếp số chương tiếp theo của truyện Vĩnh Hằng Tâm Kết. À chương 56, ba nữ thần vận mệnh. Mộng Mộng lúc này cũng nhận ra điều đó. Tuy nhiên trong 36 phép thiên can biến thì Mộng Mộng chỉ phục hồi được 30 phép biến, từ cấp sơ đẳng đến hạ thượng đẳng, còn những pháp từ trung đẳng trở lên thì chịu. Trong lúc Mộng Mộng sực nhớ ra là Ali từng nói, trong túi bát bảo không những chứa pháp bảo do Hỗ Pháp ưng đầu miêu tạo ra, nó còn có pháp bảo của các thần tiên khác. Mộng Mộng nghĩ đến đó thì vội lục lọi túi bát bảo xem sao, và sau một hồi tìm kiếm thì Mộng Mộng lấy ra một cái vòng có chứa 36 cái đao nhỏ. Mộng Mộng vội vàng về phía Henry, Henry nhận ra đó là 36 thanh thiên tiên can đao mà năm xưa Quán tự tại Bồ Tát dùng để thu hồi Hồng Hà Nhi, cũng như là mộc tra từng sử dụng trong trận chiến Chu Thương. Henry chụp lấy thiên cao đen phóng về phía Kiệp Quan. Kiệp Quan nhìn những thanh đao như đồ chơi thì có vẻ coi thường, chính vì vậy cô ả bị thiên cao đen của Henry đã thừng trầm trọng. 36 thanh thiên tiên can đao đã ghim chặt lấy cô ả về phía gốc cây gần đó. kịp quan thét lên đầu đớn và giận dữ, Henry thì cứ phớt lờ như không có việc gì xảy ra mà ung dung tiến đến tính nhạc ma trận. Tuy nhiên khi Henry tính vừa nhạc ma trận lên thì Henry cảm nhận thế sát khí Cảm ứng của Henry không hề sai tí nào cả, vì khi Henry cúi xuống nhặt trượng thì từ trên không ba quả cầu năng lượng gồm đỏ, xanh lá và lam nhắm hướng Henry mà đánh tới. Henry thấy vậy thì thu cánh lại tránh đòn. Tuy nhiên, ba quả cầu năng lượng quá mạnh nên khi chạm vào Henry tạo ra một vụ nổ kinh hồn khiến cho một cái cánh của Henry bị hủy, và nó còn tạo ra một sức ép cực đại đẩy Henry lùi về phía sau. Mõm mõm thấy vậy vội chạy đến đỡ lấy Henry. Henry tuy đang bị thương rất đau nhưng cũng cố gượng dậy nói: Xem ra lão quái vật lần này có hậu thuận khá lớn, ngay cả Squall, Ulva và Verdandy cũng đến giúp lão một tay. Khi Henry vừa dứt lời thì từ trong lớp cát bụi do trận nổ lúc nãy gây ra, ba người xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện. Một người nhìn như một đứa bé gái tuổi khoảng chừng 12-13 tuổi tay cầm một cái con thoi. Đứa bé gái này mặc áo màu xanh lá. Người thứ hai mặc áo màu xanh lam, tay cầm cuộn chỉ vàng nhìn khoảng chừng hai mươi mấy tuổi và người thứ ba là một người phụ nữ tuổi chừng 40, tay cầm một cây kéo vàng và người phụ nữ này mặc áo đỏ. Tuy độ tuổi trên lệch khác nhau nhưng về vẻ đẹp thì đúng là 10 phần vẹn 10. Người phụ nữ áo đỏ nhìn Henry lên tiếng, đại thiên thần Lucifer lâu không gặp, xem ra bọn ta hơi quá tay. Henry nghe vậy thì nói trong bực bội, ta không cần ba lão yêu quái các ngươi thương hại, ta thật không ngờ các ngươi hạ mình trợ giúp cho Conquest. Đứa bé gái nghe vậy thì nổi xung tính đáp trả, nhưng người phụ nữ áo đỏ ngăn lại nói, bọn ta không nghe lời nai cả, bọn ta chỉ được sự nhờ vả đến kiểm tra năng lực của ngươi thôi, hơn nữa bọn ta cũng muốn trùng trì thẩm thủy. Henry nghe vậy thì đối đáp, "Trần thị Thẩm Thụy, ta không hề biết là Thẩm Thụy lại có liên quan đến bà lão Huyền bà các ngươi." Nữ thần áo đỏ nghe vậy thì nói, "Thẩm Thụy vốn là con hắc long có nhiệm vụ canh giữ dòng suối của vận mệnh, vì không giữ nổi lòng tin nên đã vướng vào lưới tình, cũng chính vì chữ tình đó mà ả ta không những bị đoạt mất đôi cánh rồng, mà ả ta còn tạo cơ hội cho Tần Lan của mình trộm đi sợi chỉ vận mệnh của chính hắn, rồi dùng sợi chỉ vận mệnh đó để cải tạo số mệnh thành một vị vô." Henry nghe vậy thì nói, Ngươi đừng nói với ta kể bạc tình đó chính là cha của Kiếp Quang nha Oort. Nữ thần Ua nghe vậy thì gật đầu xác nhận. Henry thấy vậy thì nói: "Nhưng không phải Thẩm Thủy đã trừng phạt hắn rồi sao?" Nữ thần Ua lắc đầu nói: "Ả không hề trừng phạt mà chỉ mượn cớ đến giúp cho vương quốc của hắn ta thoát khỏi cơn thịnh nộ của thần Odin mà thôi." Henry nghe vậy thì hỏi lại: "Bà nói vậy là sao, có thể nói rõ hơn không?" Lúc này nữ thần áo xanh lam lên tiếng: Sau khi phát hiện chỉ vàng mất trộm, bọn ta cố gắng truy tìm nguyên nhân và khi tra ra chuyện tướng thì ta đã cho thẩm thủy một cơ hội. Ta bắt ả ta xuống nhân giới đoạt lại cuộn chỉ và biến mọi thứ trở lại như cũ. Tuy nhiên ả đã không làm theo, bên cạnh đó còn âm thầm giúp cho tên quốc vương bành trướng thế lực khiến cho người dân vô cùng làm thang vì chiến tranh. Chính điều này đã khiến cho các vị thần của ma giới thừa kiện lên thiên giới vì số người chết cứ gia tăng. Sau khi điều tra thì hội đồng thần giới đã trách phạt thần Odin nặng nề vì đã không quản lý tốt vùng trời của Bắc Âu. Chính vì vậy thần Odin đã tức giận và quyết định phái quân đội Valkyrie xuống xóa cả vương quốc. Một lần nữa Thẩm Thủy lại giúp cho tên hung quân đó bằng cách tạo ra lời nguyền giấc ngủ để đánh lừa các Valkyrie rằng toàn vương quốc đã chết theo sau cái chết của Kiếp Quan. Henry nghe vậy thì nói: "Người nói vậy thì vô lý, Vodenđi, vì khi bọn ta đến đây thì người dân đã bị hóa đá, còn Kiếp Quan thì đang tấn công Thẩm Thủy. Nếu đúng như người nói thì cả hai phải cùng phe chứ?" Lúc này Ско quyết định không nhìn nữa mà nhảy cẩn lên nói một cách bực bội: "Nếu bọn ta không nhờ sức mạnh của Death để quay ngược lại thời gian và thay đổi lời nguyền giấc ngủ cũng như là biến Kiếp Quan thành con rối của chúng ta, thì con điểm đó đã lừa được cả thần giới rồi. Việc này không đáng tha thứ, ả ta phải bị trừng phạt và cả vương quốc này phải bị lụi tàn." Hên nghe vậy thì đổi giọng và nói chuyện dễ nghe hơn. "Đúng là thẩm thủy và cha của Kiếp Quan đã mang tội, nhưng người dân và cô ta thì vô tội. Tôi mong các vị nữ thần hãy rộng lượng hơn." Tôi nghĩ các vị hàng ngày so gùng vững mễn thì biết rằng trong tương lai nhân loại đã không còn thờ tụng các vị Bắc Âu cũng như Hy Lạp và ai cập nữa, không phải chỉ vì sự ảnh hưởng của tam giáo, Phật, Hồi và Công giáo mà còn là vì sự hà khắc không cần thiết của các vị." Skol nghe vậy thì nói bằng giọng châm chích: "Ta có nghe nhầm không Thiên thần Sa Đọa, một trong bảy hoàng tử địa ngục đang van xin cho nhân loại, chủng loài mà hắn đã từng ghét cay ghét đắng." Henry nghe vậy thì rất bực nhưng cố tỏ ra bình thường và nói: "Đúng là nhân loại rất đáng trách." Tuy nhiên, không sai phạm thì không phải nhân loại, cho nên nhân loại luôn cần sự bao dung, che chở và hướng dẫn của thần giới để sống tốt hơn, nên tôi xin các vị nữ thần hãy suy nghĩ lại cho kỹ." Ba vị nữ thần vặn mệnh nghe vậy thì xoay qua bàn bạc trời nói, "Ta sẽ đồng ý cho bọn chúng một cơ hội nếu như ngươi chấp nhận thử thách của chúng ta." Chương 57: Thử thách của ba vị nữ thần vặn mệnh. Henry nghe vậy thì chau mày lại suy nghĩ một lúc thì nói, "Thôi được, tôi chấp nhận thử thách với điều kiện là tôi được sử dụng phép thuật Ba vị nữ thần nghe vậy thì cười thật to và uốn mới nói: "Ta không hiểu tại sao ngươi muốn dùng pháp thuật, nhưng ta chấp nhận điều kiện của các ngươi, vì thật chất ngươi sẽ không cần đến phép thuật trong thử thách của chúng ta đâu, vì các ngươi cần chính là sự chân thành và chân ái để vượt qua thử thách." Henry nhìn các vị nữ thần với ánh mắt ngạc nhiên, thấy vậy Vaudandy mới tự tốn giải thích: "Bọn ta muốn các ngươi nhảy xuống dòng sông vận mệnh và trải nghiệm chuyện mà ngươi ân hận nhất trong đời một lần nữa." Đương nhiên, để tăng phần kịch tính thì bọn ta sẽ thi triển Bát Tú Long Linh trận để trấn lên dòng sông vận mệnh. Lúc đó trong người của ngươi sẽ có hơn một linh hồn và những linh hồn đó cũng chính là ngươi. Henry nghe vậy thì hỏi: "Các vị có thể giải thích rõ hơn không?" Ba nữ thần lắc đầu đồng thanh nói rồi biến mất. "Bọn ta chỉ có thể cho ngươi biết bấy nhiêu thôi, ngày mai hãy quay lại đây để nhận thử thách, còn về phần kiệp quan, bọn ta sẽ biến cô ả lại thành đá. Nếu ngươi thành công qua ải thì tất cả sẽ có thêm một cơ hội, còn không thì tất cả sẽ phải hóa thành cát bụi." Khi ba nửa thần biến mất thì Kiệp Quang cũng trở lại thành tượng đá, lúc này Mộng Mộng chạy đến bên cạnh Henry và dùng thuật trị liệu. Sau khi cánh cửa của Henry mọc lại cũng như là vết thương đã hồi phục, Henry lấy lại hình người, sau đó Henry mới hỏi Mộng Mộng và Thẩm Thụy. "Cả hai có biết gì về thử thách nơi dòng sông vặn mện cũng như là bát tú lung linh trận gì không?" Mộng Mộng thì lắc đầu trong khi Thẩm Thụy chỉ giữ im lặng, Henry thấy vậy thì gặng hỏi Thẩm Thụy. Thẩm Thụy, cô hãy cho tôi biết rõ đó là gì, nếu không thì tôi không tài nào giúp được cô và vương quốc này đâu." Thẩm Thụy suy nghĩ hồi lâu thì nói, "Thưa đại thiên thần, như ba nữ thần đã từng nói, khi ngài đi vào trong lòng dòng sông vận mệnh, các vị nữ thần sẽ dùng chỉ vàng để đưa người tới từng chặng đường khác nhau của cuộc đời của ngài và các nữ thần sẽ xem các nút thắt trên sợi chỉ vận mệnh của ngài. Nếu nút thắt nào không tỏa sáng vàng óng thì nút thắt đó chính là khúc mắc khiến người ân hận đau lòng nhất. Các nữ thần sẽ đưa nguyên thần của ngài đến nút thắt đó và bắt ngài phải đối diện với nó một lần nữa." Hàm Duy nghe vậy thì nói: "Vậy thì khác gì so với vồ gian ngục hay còn gọi là hỏa ngục chỗ của ta chứ?" Thẩm Thủy nói: "Khác chứ ngài, hình phạt nơi minh giới chỉ khiến oan hồn oán giận chồng thêm oán hận và không thể đầu thai, trong khi thử thách nơi dòng sông vận mệnh lại chính là cơ hội cho ngài sửa sai lỗi lầm và tất nhiên, khi ngài sửa sai thì tất cả hệ lụy khác sẽ kéo theo và thế giới ngài đã từng biết cũng vì vậy mà biến mất, rồi một thế giới mới sẽ được tạo ra thay cho thế giới mà ngài đã từng biết." Henry nghe vậy thì thoáng chút vui mừng, nhưng cố ra bình thường và hỏi tiếp, "Nếu vậy thì Bát Tí Long Linh trận là gì?" Thẩm Thủy trả lời, "Đó chính là một phép thuật cho người sử dụng có thể triệu hồi 6 bản thể khác của linh hồn ngài đến từ 6 thế giới khác nhau." Henry nghe vậy thì hỏi, "Ý cô là lục giới?" Thẩm Thủy lắc đầu và nói, "Thế giới đó không phải là lục giới mà là thế giới song song, ở mỗi thế giới đó đều tồn tại lục giới riêng của nó và tại đó cũng sẽ có riêng một thiên thần Lucifer cho chính nó." Henry nghe vậy thì nói trong bất giác "Cho tôi có cảm giác như nghe phim khoa học viễn tưởng vậy." Thẩm Thủy nói, "Tôi tuy không hiểu người nói gì, nhưng tôi chỉ có thể nói cho ngài biết rằng loại ma thuật này chỉ có thượng đế và ba vị nữ thần vận mệnh mới biết cách sử dụng thôi, nên trong lục giới hầu như không ai biết về nó." Henry gật gù rồi nói, "Xem ra có vẻ nguy hiểm đây, nhưng tôi tự hỏi đó là những thế giới nào?" Thẩm Thủy nói, "Thì tôi biết thì đó là thế giới của khoa học, thế giới của hoa, thế giới của anime, thế giới của tội ác, thế giới của sự đảo ngược và thế giới của sự cô độc." Khi nghe Thẩm Thủy nói đến đó thì Henry vội hỏi, thế giới của sự cô độc là sao? Tuy nhiên khi Henry vừa hỏi xong thì nhận ra Thẩm Thủy cũng đã bị hóa đá và trên không vang lên giọng của Conquest, "Ta để ả ta đưa cho ngươi gợi ý đến đây là đủ rồi, giờ thì tới phiên ngươi tự thân vận động đi chứ." Chương 58 Henry của 6 thế giới, Henry biết rằng đến nước này thì không thể làm gì hơn ngoài việc chuẩn bị tinh thần cho thử thách tiếp theo. Tuy Henry đã cố chuẩn bị tinh thần thật tốt cho những thử thách sắp tới của Conquest, nhưng đêm đó có thể là đêm dài nhất của Henry. Nói cho chính xác hơn thì từ khi quay lại thiên hà thì mọi ký ức mà Henry muốn lãng quên lại cứ ùa về. Mộng Mộng dường như cũng nhận ra tâm sự của Henry nhưng cô quyết định giữ im lặng vì tính cách của đại thiên thần Lucifer thì không ai không biết trong lục giới. Một người luôn tỏ ra tự cao tự đại và luôn tỏ ra sự lạnh lùng bất cần, tuy đêm có dài nhưng rồi những gì phải đến cũng sẽ đến. Thì mặt trời ló dạng, Henry và Mộng Mộng đến điểm hẹn và ba nữ thần vận mệnh đã có mặt tại điểm hẹn từ lúc nào. Nữ thần ưa nhìn Henry một lúc thì hỏi: "Ngươi đã sẵn sàng chưa? Nhưng ta cũng phải nói rõ cho ngươi biết, nếu như ngươi thất bại trong thử thách lần này thì ngươi sẽ bị giam trong thế giới của hồi ức vĩnh viễn, dù là thượng đế đi nữa thì cũng không thể đem ngươi ra ngoài được." Henry tì hơi đắn đo trong giây lát nhưng nói một cách khẳng khái: "Ta nghĩ đến nước này thì không còn đường để lui." Nữ thần vẻ đandy nghe vậy thì vừa nói vừa đưa cho Henry một cuốn sách nhỏ có hình dán như những quyển sách cổ của ninja. Các kỹ năng can đảm của ngươi, đây là hồi ức ký, nó sẽ giúp cho ngươi biết lựa chọn của ngươi sẽ gây ra hậu quả gì nếu ngươi quyết định thay đổi một sự kiện nào đó trong nguồn ký ức của ngươi. Henry cầm lấy và cảm ơn một cách lạnh lùng, nữ thần Sco thấy vậy thì nhảy dựng lên tức tối và nói trong bực bội. "Chị không cần phải tốt với một tên cà chớn như hắn." Tuy nhiên Ua và vợ Dandy không hề nói gì mà chỉ ra hiệu cho Sco bắt đầu thi pháp. Sau khi các vị nữ thần niệm chú xong, thì từ người họ tỏa ra ba luồng hào quang như chính màu áo của họ. Ba luồng hào quang bay thẳng về phía Henry, khi ánh sáng tan đi thì Henry cũng biến mất. Mộng Mộng thấy vậy thì tính hỏi ba vị nữ thần, lúc này nữ thần Ua nói, "Ngự thủ Sơn Dương, đây là thử thách dành riêng cho Lucifer, người có muốn giúp thì cũng không giúp được đâu. Giờ thì ngươi hãy quay lại điểm khởi đầu mà đợi đi." Ua nói xong thì một luồng hào quang tỏa ra và Mộng Mộng thấy mình đã quay lại điểm khởi đầu, và Mộng Mộng nhận ra trong lòng bàn tay của mình dường như có vật gì đó. Mỏng mỏng xòe tay ra thì nhận thấy đó là ngọc lệ, tuy nhiên nhìn nó có vẻ nhỏ hơn so với những giọt lệ lần trước. Lúc này giọng khàn khẹ vang lên, "Ta tạm thời đưa cho ngươi một nửa giọt lệ của Kiếp Quan, nếu Lucifer có thể thoát khỏi thử thách ký ức thì hắn sẽ có được nửa giọt lệ còn lại, nếu không thì nửa giọt lệ ngươi đang giữ sẽ khiến cho ngươi hóa đá vĩnh viễn và lưu lại thế giới cổ tích mãi mãi." Quay lại phần Henry, khi ánh sáng tắt đi thì Henry nhận ra mình đang trôi nổi bồng bềnh trong một không gian huyền ảo. Từng mảng giấy thắt sắc cứ trôi ngay qua Henry và bên dưới chân Henry là một dòng sông màu hồng cuộn sóng với những ngôi sao lấp lánh. Lúc này giọng của nữ thần ưa vang lên, "Giờ thì ngươi hãy nhảy vào dòng sông vận mệnh đi nào đại thiên thần." Henry nghe vậy thì lao thẳng xuống dòng sông, và khi nguyên cơ thể của Henry ngập trong dòng sông vận mệnh thì Henry có cảm giác là thời gian đang dần quay ngược trở lại. Và khi Henry nhận ra thời gian dừng quay ngược lại thì thấy cơ thể của mình đã thu nhỏ lại như một em bé mới sinh, và cảnh vật xung quanh trở nên trắng xóa với những ngôi sao lấp lánh. Bỗng nhiên một giọng nói trầm ấm vô cùng quen thuộc vang lên: "Hãy dậy nào con trai thứ 12 của ta." Henry nhận ra đó chính là giọng nói của thượng đế, và quả thực sau giọng nói đó thì một tiếng giống như vực gì đó đang nứt ra. Henry nhìn kỹ lại thì nhận ra nãy giờ mình đang ở trong quả trứng. Ngay lúc này, Henry bắt đầu vươn vai thì cơ thể của Henry bắt đầu trở nên to lớn. Tuy nhiên Henry nhận thấy có một điều khác lạ là vì nơi đáng lẽ là khung ngực vung vất đáng tự hào của chính mình thì thay bằng một đôi gò bồng đảo. Henry thấy bất ổn thì nhìn nhanh xuống thì quả thực là mình đang ở trong cơ thể con gái. Lúc này một vị thiền thần thốt lên: "Thưa gia, sao cơ thể của em trai thứ 12 của chúng con có vẻ khác với tụi con vậy?" Thượng đế nghe vậy thì lắc đầu thở dài và nói: "Lại chắc là trò của nữ thần Hắc Quang." Thượng đế vừa nói xong thì một quả cầu đen xuất hiện, và khi quả cầu tan đi thì một người con gái tuổi chừng đôi mươi mặc một bộ đầm dài qua chân màu đen, cô ta có mái tóc dài đen tuyền, đôi mắt của cô ta đặc biệt nhất vì đồng tử của cô ta là màu đen thẳm với những đốm sáng lấp lánh như những vì sao. Cô ta cầm một cây trượng gỗ, ở đầu trượng là một quả cầu màu tím và bên trong là một vũ trụ thu nhỏ với các đám mây tinh thể đủ màu. Vừa nhìn thấy cô ta, 12 vị đại thiên thần vội quy xuống và nói: "Xin cung ngần nữ thần Hắc Quang." Thượng đế nhìn nữ thần Hắc Quang chau mày và nói: "Tại sao em lại làm vậy?" Nữ thần Hắc Quang nhìn về phía Henry và dường như hiểu được Thượng đế nói gì nên nói chậm rãi: "Anh đã tạo ra 12 người con theo nguyên mẫu của anh thì em nghĩ anh nên có một người con theo mẫu của em chứ, vậy mới công bằng." Thượng đế nghe vậy thì cũng có lý nên Thượng đế xoay sang hỏi Henry: "Con của ta, bây giờ con muốn giữ hình dạng bây giờ hay là thay đổi?" Nữ thần Hắc Quang lúc này cũng lên tiếng, "Còn hãy suy nghĩ kỹ đi, nếu con giữ hình dạng bây giờ thì con sẽ theo ta về hỗn độn thời không và ta sẽ truyền dạy cho con tất cả các phép thuật liên quan đến nghệ thuật hắc ám cùng tạo vật đẹp đẽ của ta." Seen khi nghe nhắc đến hai chữ Seen thì những hình ảnh của trận chiến thiên đàng địa ngục xuất hiện trong đầu Henry, cảnh thượng đế bị vây khốn và 12 người anh của mình cũng như người em mà Henry yêu thương nhất bị giết một cách dã man. Đến lúc này, trong đầu Henry xuất hiện một ý tưởng rằng, nếu như cùng nữ thần Hắc Quang quay về hỗn độn thời không thì sẽ có khả năng ngăn chặn trận chiến đó. Cũng ngay chính lúc này, một vị thiên thần khôi ngôn tuấn tú với mái tóc vàng óng như Henry, vị thiên thần này mặc áo đỏ tay cầm kiếm vô cùng uy nghiêm xuất hiện và tiến đến quỳ xuống trước mắt Thượng Đế và nữ thần Hắc Quang. Xin xin ra mắt Thượng Đế và nữ thần Hắc Quang. Chương 59 Vạn Hoa Quốc Henry vô cùng ngạc nhiên vì không ngờ người đang trước mặt mình chính là Cinn, kẻ sẽ cầm đầu nổi loạn trong trận chiến thiên đàng địa ngục, cũng chính là kẻ bị giam giữ nơi luyện ngục mà Henry phải canh giữ hàng ngàn năm nay. Ngoài đó, Henry cũng nhận ra tác dụng tiêu cực của tu luyện nghệ thuật hắc ám. Nói chính xác hơn, nếu Henry chọn lựa thay đổi sự kiện hiện tại thì có khả năng trong tương lai Henry sẽ tham gia cùng Cinn chống lại Thượng Đế, mà điều đó thì tuyệt nhiên Henry không muốn. Sau khi đắn đo, Henry nói với Thượng Đế: "Thưa cha, Con xin được ở lại bên cha và các anh, nên xin cha hãy khiến cho con được cơ thể giống các anh. Nữ thần hát quan nghe vậy thì đung đung nổi giận và nói, Giỏi cho một tiểu thiên thần, ta có ý tốt mà ngươi dám từ chối thì sau này ngươi đừng hối hận. Nói xong, nữ thần cùng xe ịn hóa hào quan đi mất. Sau khi cả hai đi mất, thì thượng đế dùng phép thuật trắng cải tạo lại cơ thể của Henry, và rồi mọi thứ lại diễn ra như những gì trong ký ức của Henry, và rồi thời gian cứ thế êm ả trôi đi cho đến 1.000 năm sau. Bóng một hôm thưởng đế triệu Henry đến nói chuyện, "Lucifer, hôm nay là sinh nhật của con, con muốn ta tặng cho con cái gì nào?" Henry nghe vậy thì lưỡng lự một chút thì nói, "Con muốn cha tạo ra cho con một loài thú cưng được không thua cha." Thượng đế gật gù và chỉ tay một cái, từ trên không trung một cây bút bằng lông xuất hiện và một cuộn giấy da, đoạn thượng đế nói, "Con hãy vẽ hình mẫu mà con muốn vào thiên thư và đưa nó cho ta." Henry nhận lấy thiên thư cúi chào thượng đế rồi quay về phòng mình. Henry nhìn thiên thư và suy nghĩ, thật sự Henry rất muốn có một loài thú cưng bên cạnh cho bớt đi sự cô đơn, một loài thú cưng có tính chất trung thành tuyệt đối, sức mạnh cực đại và có khả năng phục hồi vô tận. Tạo vật đó chỉ có thể bị tuyệt diệt bởi đệ sư Henry suy nghĩ một lát thì vẽ lên giấy và tuần theo hình mẫu của những quái vật trong anime mà Henry từng đọc để vẽ ra một tạo vật mới được tổng hợp từ hình dạng của Verta, Indra và Cromangan. Con quái thú này có sức mạnh như Saitama trong One Punch nên mỗi cú đập của nó có khả năng đánh tan xác bất cứ thứ gì muốn gây hại cho nó. Bên cạnh đó, nó còn có khả năng thay đổi hình dạng như Code trong God Tokyo, trên hết nó có phép thuật lửa của Salamander trong Fairy Tail và khả năng hấp thụ năng lực như Kirby. Nói chung, đây là một tạo vật hoàn mỹ về sức mạnh vật lý lẫn ma pháp. Sau khi tạo xong thì Henry quyết định giao bản vẽ cho Thượng đế và cũng cẩn thận ghi chú rằng đó sẽ là một cặp quái thú. Thượng đế nhìn bản vẽ thì chau mày hỏi, "Còn có chắc là con muốn tạo vật này ra đời chứ?" Henry gật gù, thấy vậy thì Thượng đế đành chiều theo vì ngài đã hứa. Thượng đế dùng hoàng kim niêm thổ tạo ra hình dạng hai con vật, một cái mộc đực theo miêu tả của Henry, sau đó ngài đưa cho Henry và nói: Còn hãy đem hai tạo vật này thả vào hắc hải, sau đó hãy cho nó ăn loại thức ăn này. Thượng đế nói xong thì đưa cho Henry một túi bánh Henry nhận lấy rồi vỗ cánh bay về Hắc Hải. Khi đến trung tâm Hắc Hải, Henry thấy hai mô hình xuống và trong chốc lát thì hai cột sáng xanh lá từ lòng biển bắn thẳng lên trời. Henry thấy vậy vỗ lấy hai cái bánh trong túi ra và quăng xuống nước. Một lúc sau thì hai con quái thú hình dạng nửa giống rắn nửa giống rồng trồi lên và bơi về phía Henry cúi đầu chào. Henry nhìn hai con vật và tỏ ra hài lòng. Henry vỗ về hai con vật cưng một lúc thì quay về thiên giới. Henry cứ đi đi về về giữa thiên giới và Hắc Hải mỗi ngày. Cho đến một hôm, Hải Vương lên thiên đình kiện cáo với Thượng Đế rằng từ đầu xuất hiện một cặp quái thú và tấn công các sinh vật dưới nước. Tuy Hải Vương đã sưu quân đi trấn áp nhưng không ai có thể làm gì chúng mà còn trở thành thức ăn cho bọn chúng. Henry nghe vậy thì vội bay đến Hắc Hải xem sao và quả thật, khi đến nơi, Henry dùng huyền quang thuật thì nhận ra toàn bộ sinh vật sống ở Hắc Hải đã không còn. Lúc này trong đầu Henry vang lên giọng nói: "Lucifer, ta nghĩ con phải chịu trách nhiệm cho việc này, vì chúng là tạo vật của con nên con phải đích thân xử lý, ta giao cho con địa thư." Thượng đế nói xong thì một cuộn giấy da như thiên thư xuất hiện và từ từ hạ xuống trước mặt Henry. Khi Henry vừa cầm lấy địa thư thì từ dưới nước một cặp nam nữ xuất hiện. Cả hai đạp sóng tiến đến gần Henry quỳ xuống và nói Thuộc hạ sinh ra mắt chủ nhân. Henry thấy vậy thì ngạc nhiên vì không hiểu tại sao chúng lại có hình dạng giống người vì loài người lúc này chưa hề xuất hiện. Vì vậy Henry hỏi Viva và Livy tại sao các người lại trở thành hình dạng như vậy? Người đàn ông lúc này nói Thưa chủ nhân, tôi và Livy có được hình dạng này là vì cách đây không lâu có một đám sinh vật có hình dạng giống chủ nhân đến gây chiến và chúng tôi đã ăn thịt chúng. Chính vì vậy chúng tôi đã lấy được hình dạng của chúng. Chúng tôi chọn hình dạng này vì nó có hình dạng đẹp đẽ như chủ nhân. Henry nghe vậy thì rất tức giận, nhưng khi nhìn sang Levi thì thấy bụng của cô ả có vẻ to hơn bình thường. Livy như hiểu thắc mắc của Henry nên nói, "Thưa chủ nhân, bên cạnh đó tôi muốn báo rằng Livy đã có thai và chẳng mấy chốc chúng tôi sẽ có một đàn con." Henry nghe vậy thì hơi trùm xuống vì nếu giết cả hai bây giờ thì cũng đồng nghĩa giết rất nhiều con nít vô tội. Tuy nhiên, trong khi Henry không để ý thì bị Levy tấm lấy, Henry thấy vậy thì thét lên. Levy, ngươi làm gì vậy? Levy nói, thưa chủ nhân, tôi và có con tôi rất đói nhưng các sinh vật khác không đủ sức mạnh nên khi ăn chúng, chúng tôi vẫn không thể nào cảm thấy nò đủ. Tôi hy vọng ngài sẽ hy sinh vì con của chúng tôi. Henry nghe vậy thì vội dùng thuật dịch chuyển để thoát khỏi sự kìm kẹp của Levi. Ngay lúc này đây, Thượng Đế xuất hiện và dùng thuật Thô Thiên Hoang Nhật tóm lấy Levi và Levi. Lúc này Thượng Đế quay sang Henry và nói: "Lucifer, giờ con muốn xử lý bọn chúng như thế nào?" Henry lúc này mới nhận ra là những gì mình tạo ra chính là một mầm mống của tai họa. Do đó, Henry nói với Thượng Đế là sẽ dùng địa thư giết luôn cả hai vợ chồng, vì trong đầu Henry nghĩ rằng nếu như giết luôn cả hai thì trong trượng chiến thiên đàn sẽ có thể giảm bớt thương vong rất nhiều. Tuy nhiên lúc này trong đầu Henry một ý nghĩ trỗi dậy. Nếu như vậy thì sẽ khiến cho tương lai mà Henry biết sẽ bị thay đổi. Vì trong trường chiến thiên đường địa ngục thì Levi thần ngoài việc gây thảm sát cho thiên thần còn giúp cho Henry tiêu diệt rất nhiều ác ma thượng cổ. Và điều này sẽ khiến cho lục giới tránh được nhiều thảm họa sau này. Chính vì vậy Henry mở địa thư ra, gạch bỏ tên của Levi và khi gạch xong thì Levi biến mất. Levi thấy vợ biến mất thì gạo lên đau đớn vô cùng. Thượng đế thấy vậy thì hỏi, Lucifer tại sao con lại chỉ giết đi có một con cái? Chương 60, nguồn gốc của phục hi cầm. Henry nói: "Thưa cha, điều mà con lo lắng là những đứa con của chúng sẽ gây tai họa cho nhân loại nên cách tốt nhất là giết cả mẹ lẫn con. Còn lý do con giữ lại một con, vì dù gì chúng cũng là tạo vật do con tạo ra nên con không những tâm giết luôn cả hai." Thượng đế nghe vậy thì gật gù nói: "Con rất có lòng nhân ái, ta tự hào về con. Nếu con đã chọn vậy thì ta sẽ giam con quái vật này lại trong cánh tay của ta." Thượng đế nói xong thì dùng dao rạch một đường trên cánh tay. Và từ đó một tia sáng kim hoàng tỏa ra, thu lấy con quái thú, rồi vết cắt từ từ liền lại và một vòng tròn hiện lên trên cánh tay của thượng đế. Sau vụ của Leviathan, Henry nhận ra bất cứ thứ gì trên thế gian này cũng có khiếm khuyết của nó. Henry kể từ ngày đó thì dùng nhiều thời gian suy tư hơn về tất cả mọi luật nhân quả trên thế gian, và bỗng một ngày, Henry nghe tiếng kèn triệu hồi do đại thần Seraphin phát ra, Henry vội đến trung tâm thánh điện để nghe lệnh từ thượng đế. Khi các thiên thần lớn nhỏ tụ hội đầy đủ lại thì thần Metatron xuất hiện. Đại thiên thần nói: "Hỡi các thiên thần, trong vòng 2 ngày nữa, vị đại thiên thần cuối cùng sẽ ra đời và vị đại thiên thần này sẽ sở hữu một thánh vật được tạo ra cùng với Thượng Đế và nữ thần Hắc Quang năm xưa. Thượng Đế hy vọng các thiên thần hãy chuẩn bị cho tốt cho sự nghênh đón vị đại thiên thần của thiên giới." Đại thiên thần nói xong thì cùng đại thần Seforim hóa hào quang đi mất. Lúc này, các tiểu thiên thần được lệnh quay về với công việc của mình và trong điện chỉ còn các vị đại thiên thần Lúc này Michael lên tiếng, tại sao cha lại muốn tạo ra thêm một đứa em nữa và ta tự hỏi đứa em đó được ban cho vật gì? Đại thiên thần Gabriel nói, Cha làm gì chắc cũng có lý do, chúng ta chỉ cần làm tốt những gì đại thiên thần căn dặn thôi. Đại thiên thần Uriel gật đầu nói, Gabriel nói đúng, nhưng việc chuẩn bị thì không khó nhưng vấn đề quà tặng mới khó. Hơn nữa theo quy tắc thì anh em chúng ta không thể đến gần phòng sinh sống nếu không có lệnh của cha, vậy chúng ta làm sao biết được đứa em sắp ra đời sẽ như thế nào? Các đại thiên thần khác nghe vậy thì bắt đầu thảo luận. Cũng chính lúc này, Henry lên tiếng. Các anh cứ lo chuẩn bị những gì cần chuẩn bị đi, em sẽ có cách tìm ra món quà phù hợp nhất cho nữ em của chúng ta. Henry nói xong thì vỗ cánh bay đi. Khi Henry đi mất thì đại thiên thần Romeo nói: "Liệu chúng ta có tin được Lucifer không, vì tính nó rất bất cần, lợi có số xuất gì thì e là." Tuy nhiên, đại thiên thần Romeo đã bị đại thiên thần Raphael chặn lại trước khi nói hết. Đại thiên thần Raphael vịnh vai đại thiên thần Romeo để trấn an và nói: Lúc kỳ bé nhỏ của chúng ta thực ra đã trưởng thành hơn chúng ta nghĩ. Thôi thì chúng ta cứ để nó lo việc hoài tặng, còn những việc còn lại chúng ta sẽ chia nhau làm. Quay về phần Henry, sau khi tự nhận trách nhiệm sẽ đi kiếm quà cho đứa em trai sắp ra đời thì vỗ cánh bay về phía đông. Henry vừa bay vừa nghĩ trong đầu rằng đứa em này chắc chắn chính là Adam, mà đứa em này thì Henry không lạ gì cho lắm, vì Henry cũng phải chung đụng và trải qua nhiều chuyện với nó. Henry hiểu rõ ngoài tấm lòng lương thiện thì Adam còn có một niềm đam mê âm nhạc vô cùng tận và niềm đam mê âm nhạc đó đến từ sự ảnh hưởng của Henry. Mà hơn nữa để đảm bảo cho mọi diễn tiến theo đúng trình tự thì Adam cần có được phục hỷ cầm. Tuy nhiên vào thời điểm này thì chỉ có duy nhất ba món pháp bảo của thập đại thượng cổ thần khí đã ra đời thôi, bao gồm chuông Đông Hoàng, Hữu Luyện Yên và búa bàn cổ. Mà theo trí nhớ của Henry thì phục hỷ cầm được tạo ra từ phương Đông, nơi vạn hoa quốc của Bách Hoa cung chủ. Khi Henry đến nơi thì những trai vạn hoa quốc đã được bao vây bằng kết giới vô cùng nghiêm ngặt. Tuy nhiên với kết giới dạng này thì Henry chỉ cần phẩy tay là có thể xóa sổ ngay, nhưng Henry đã không làm vậy vì Henry biết tính khí của Bách Hoa cung chủ. Cô ta chỉ chịu mềm, không chịu cứng và nếu như có người từ thiên giới đến thì chắc chắn cô ta sẽ đích thân ra mặt để tiếp đãi, vì cô ta cũng muốn tìm cách dò la thông tin của thần thái dương thế hệ đầu tiên, người mà cô thề một lòng trung thủy vĩnh viễn. Quả đúng như Henry dự đoán, Henry không cần phải đợi lâu từ phía Vạn Hoa Quốc, một cái cầu được tạo ra từ 12 loại hoa bao gồm: mẫu đơn, thược dược, sơn trà, liên hoa, độ nguyên, cúc hoa, mai hoa, đào hoa, hải đường, thược dược, nguyệt quế và thủy tiên. Henry thấy vậy thì bước lên cầu và tiến vào Vạn Hoa Quốc. Vạn Hoa Quốc không hề hố thẹn với nhân xuân, vì đây là vương quốc của các loài thực vật. Cảnh sắc thơ mộng với từng cơn mưa hoa và gió mang theo những mùi thơm của bách thảo. Khắp nơi là trăm hoa đua sắc, còn bên dưới những tán cây là những quả cây chín mọng trông thật ngon lành. Henry vừa đi vừa nhìn thẳng và chẳng mấy chốc nhận ra bách hoa điện đã ở trước mặt, và bách hoa cung chủ cùng thập nhị hoa đã tiến đến tận cửa chào đón Henry. Nói cho rõ hơn, trước mắt Henry là 12 cô gái tuổi chừng đôi mươi, xinh đẹp tuyệt trần, dáng người thướt tha. Mỗi cô mặc một màu áo khác nhau và trên cổ của mỗi cô là một sợi dây chuyền có mặt dây chuyền đại diện cho loài hoa của mình. Còn về phần Bách Hoa cung chủ thì cô ta có vẻ đứng tuổi hơn, nhưng sắc đẹp thì chỉ có hơn chứ không có kém so với Thập Nhị Hoa Tiên. Cung chủ mặc áo lụa được dệt từ lụa thập nhị sắc và trên áo đính các loại đá quý vô cùng lấp lánh. Nơi cổ của cô là một vòng anh lạc được kết từ 12 viên ngọc quý. Vừa thấy Henry cùng cung chủ và các hoa tiên vội làm lễ ra mắt, Henry thấy vậy thì vội chạy đến đỡ cung chủ và nói: "Xin cung chủ không cần đa lễ." Cung chủ từ tốn nói: Xin đại thiên thần đừng nói như vậy, chẳng hay đại thiên thần đến đây có việc gì vậy bảo? Henry nghe vậy thì nói ngay, thực ra tôi đến đây là có việc muốn hỏi thăm cung chủ. Cung chủ nói từ tốn, xin đại thiên thần cứ nói, nếu biết được thì tôi xin trả lời. Henry nghe vậy thì hỏi, tôi nghe rằng chuyện pháp luân ngọc thạch đã từng rơi xuống nơi này khi đức đại nhật Như Lai đại chiến với tâm ma tà thần, cho nên hôm nay tôi đến đây xin cung chủ chỉ cho tôi biết là làm sao tôi có thể kiếm được nó? Khi Henry vừa dứt lời thì thập nhị hoa tiên và Bách Hoa cung chủ lập tức thay đổi thái độ. Các hoa tiên và Bách Hoa cung chủ thay đổi hình dạng chiến đấu. Mỗi hoa tiên trang bị một loại giáp khác nhau ứng với loài hoa của mình, còn Bách Hoa cung chủ thì khoác lên người Bách Thảo giáp. Trong khi thay đổi sang hình thái chiến đấu, các hoa tiên cầm gươm bảo vệ lấy Henry, trong khi đó cung chủ lấy ra Bách Hoa kiếm và Bách Quả khiên đứng trong tư thế chiến đấu. Chương 61: Hoa tàn Henry nhận thấy tình hình có vẻ không ổn nên cố gắng trấn an cung chủ và các hoa tiên. "Có gì hiểu lầm ở đây phải không cung chủ? Tôi chỉ đến hỏi thăm về tung tích của truyền pháp luân ngọc thạch chứ không có ý gì xấu xa." Cung chủ nghe vậy thì gằn giọng nói, "Ta không hề biết vật mà ngươi nói, nếu như ngươi đến đây chỉ vì một thứ chưa từng tồn tại thì ngươi đã lãng phí công sức, còn giờ thì vạn hoa quốc không thể giữ ngươi, ngươi hãy đi đi." Henry nghe vậy thì biết có gặng hỏi thì cũng không được gì nên vội nói, "Nếu tiên tử đã nói vậy thì ta xin đi." Henry nói xong thì đập cánh bay đi. Tuy nhiên, Henry không hề đi mà bay được nửa đường, hóa thành một chiếc lá nương theo gió quay trở lại Bách Hoa Điện. Khi đến nơi thì cũng là lúc Mẫu Đơn Tiên tử đang thay mặt cho Thập Nhị Hoa Tiên nói chuyện với Bách Hoa cung chủ. Mẫu Đơn Tiên tử nói: "Xem ra việc chuyển luân thạch đang nằm ở cấm địa của Bách Hoa Điện đã không thể giữ nổi. Nô tỳ e rằng thiên giới và các giới khác sẽ lần lượt kéo đến đây. Theo ý của tôi thì xin người hãy đem chuyển luân thạch đi nơi khác, còn ở đây chúng nô tỳ sẽ thay người trấn thủ." Bát Hoa cung chủ nói một cách buồn bã: "Năm xưa vì ta phải lòng thần thái dương mà đã gây nên họa, cũng chính vì vậy hoa giới của chúng ta mãi mãi không thể liệt vào thần giới, cũng như không thể được xem là thành viên thứ 6 của ngũ giới. Thân nữa, biển ngàn tiên tử cũng vì ta mà chịu lãnh kiếp luân hồi, trở thành loài hoa dưới tọa của Phật đạo." Trên tất cả, ta biết các chị em đã vì điều đó rất thất vọng cũng như hy sinh rất nhiều, nên lần này ta càng không thể hy sinh các chị em được, chỉ vì muốn bảo vệ kỷ vật định tình của ta và thần thái dương. Bách Hoa cung chủ nói xong thì tháo cái vòng cổ đang đeo ra, thì cái vòng cổ tỏa sáng, những viên ngọc tự động đứt ra và bay lượn lững trên không. Cung chủ niệm chú rồi ra lệnh: "Chuyển luân thạch, hãy quay về hình dạng vốn có của mình." Cung chủ nói xong thì những viên ngọc xoay tiếp trên không tụ lại với nhau tạo thành một khối thiên thạch hình thoi tỏa sáng lấp lánh. Henry thấy vậy thì vội lấy lại nguyên hình, dùng thuật dịch chuyển tiếp cận để cướp lấy Chuyển Luân Thạch. Do Henry ra tay quá nhanh nên cung chủ và các hoa tiên không kịp đề phòng. Chính vì vậy, Chuyển Luân Thạch cuối cùng nằm trong tay Henry. Cung chủ thấy vậy thì cùng các hoa tiên lao đến tấn công. Henry lúc này không có hiên viễn kiếm trong tay, vì thời điểm này hiên viễn kiếm vẫn chưa hề tồn tại. Tuy nhiên Henry nhận ra, trừ Bách Hoa kiếm trên tay thì phía sau lưng của cung chủ là hai thanh kiếm một đỏ một xanh lá. Henry thấy vậy thì không hề nao núng, Henry cất chuyển luân thạch vào và rồi khi các hoa tiên dùng hoa tiên thập nhị tấn công Henry, Henry khéo léo tránh né các đòn đánh của các hoa tiên và dùng tuyệt kỹ Nguyệt ảo lưu ảnh để tiếp sát cung chủ. Sau khi đã vòng ra sau lưng của cung chủ, Henry rút hai thanh kiếm rồi nhẹ nhàng phóng ngược lên trên không. Cung chủ thấy vậy thì nói bằng giọng vừa tức vừa sợ: "Lucifer, ngươi hãy trả can tương mạt tà và chuyển luân thạch lại ngay đây." Henry lúc này ở một khoảng cách an toàn và nói: Tôi không có ý xấu, nhưng tôi thật sự rất cần chuyển luân thạch. Tuy nhiên, khi cung chủ chưa kịp trả lời thì Đỗ Nguyên tiên tử cầm kiếm lao lên tấn công Henry ngay và thét to: "Thần tộc các ngươi hiếp người quá đáng." Đỗ Nguyên nói xong thì dùng Tuyệt Kỹ Phi Tuyết tàn ảnh tấn công Henry. Henry thấy vậy đưa thanh kiếm màu đỏ lên đỡ đòn. Khi kiếm của Đỗ Nguyên chạm vào thanh kiếm màu đỏ thì cơ thể cô bốc cháy ngay lập tức. Đỗ Nguyên thét lên đau đớn và khi lửa tan đi thì Đỗ Nguyên tiên tử hóa trở lại nguyên hình thành một đóa hoa Đỗ Nguyên. 11 Hoa Tiên thấy vậy thì nổi giận cùng nhau lao lên không, lúc này Mẫu Đơn nói: "Đến nước này chúng ta không nên nhịn nữa, nếu vậy thì chúng ta dùng tuyệt kỹ hóa rụng về cội, dù phải hy sinh nhưng với tuyệt kỹ này, ít nhất chúng ta cũng khiến cho tên đại thiên thần đó chết cùng chúng ta." Mẫu Đơn tiến tử nói xong thì cùng các Hoa Tiên khác hóa lại nguyên hình rồi bay về phía Henry. Henry thấy vậy vội đưa Can Tương Mạt Tà lên đỡ. Khi hai bên chạm vào nhau thì một trận nổ to xảy ra, cùng chủ đứng dưới đất thét lên nghiện ngào. Đừng khi các bộ dao vũ nổ gây ra tan đi thì Henry do sự bảo vệ của Cam Tương Mạt Tà nên vẫn vô sự, trong khi các hoa tiên thì không thể trở về nguyên hình nữa. Cung chủ lúc này nói trong ngẹn ngào: "Tại sao thần tộc các ngươi lại ép người quá đáng như vậy? Nam sư đã chia lìa ta với Thá Dương Thần, cũng như làm hại biển ngạn tiên tử phải chịu phạt nơi cực lạc tịnh thổ mãi mãi, không quay lại hoa giới, giờ lại muốn cướp đi chuyển luân thạch." Henry nghe vậy thì hơi trùng lòng, Cung chủ thấy vậy thì nói tiếp: "Ngươi có biết chuyển luân thạch là mạch sống của hóa giới chúng ta hay không? Nếu ngươi lấy đi thì hóa giới sẽ bị tận diệt." Henry nghe vậy thì càng muốn trao trả lại chuyển luân thạch. Tuy nhiên, ngay trong lúc này đây thì trong đầu Henry lại nảy ra một luồng suy nghĩ khiến Henry phân vân, vì nếu trả trả chuyển ngân thạch thì sẽ mãi mãi không có vật liệu để tạo ra phục khí cam, mà nếu không có phục khí cam trợ giúp thì Adam sẽ không thể nào đủ sức mạnh tạo ra nhân giới. Cũng chính vì vậy, một lần nữa Henry phải đấu tranh nội tâm kịch liệt. Bát Hoa cùng chủ chớp lấy thời cơ lao đến tấn công Henry. Do không kịp phòng bị, Henry bị bách hoa cung chủ đã thương, đường kiếm của cung chủ không chỉ làm Henry bị thương mà còn làm cho một bên cầu vai bảo hộ bên trái của bộ giáp Henry rơi ra. Cũng chính vì vậy, cung chủ thấy nơi vai của Henry có một dấu ấn hình chân chim được bao bọc với một bông hoa. Khi nhìn thấy dấu ấn đó, cung chủ vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, khi nhìn qua phía sau lưng của Henry thì thấy nguyên thần của thập nhị hoa tiên đang đứng lơ lửng nơi không trung. Cũng ngay chính lúc đó, hai thanh kiếm can cương tạc ma cũng tỏa sáng. Henry còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Bách Hoa cùng chủ đã dùng tuyệt kỹ Thiên nữ tảng hoa thu lấy hai thanh kiếm về. Tuy nhiên khi hai thanh kiếm bay gần đến chỗ cô ta thì thay vì lấy tay ra đón kiếm, cùng chủ đã lao thẳng vào hai thanh kiếm, cũng chính vì vậy hai thanh kiếm đã đi xuyên qua người của cô. Henry thấy vậy vội lao đến đỡ cô. Henry nhận ra cùng chủ bị thương khá nặng nên tính dùng thuật trị liệu để trị cho cô. Tuy nhiên cùng chủ ngăn lại và nói bằng giọng đứt quãng: Kim O, em đã gặp được anh, em thật không ngờ anh đã trùng sinh lãnh kiếp, gặp lại anh em cũng đã mãn nguyện rồi. Henry nghe vậy thì vô cùng thắc mắc vội hỏi. Cô nói vậy là sao, bách hoa cung chủ? Và đó là hết 6 chương của truyện Vĩnh Hằng Tâm Kết của chúng ta ngày hôm nay. Và các bạn ơi, nếu mà các bạn muốn tham gia mini game lần này thì các bạn hãy vào trang Facebook fanpage của Vĩnh Hằng Tâm Kết để mà xem rõ hơn về chi tiết cụ thể của bên đó như thế nào nha. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.